1.7 Thanh Mai vừa rời khỏi căn phòng tối thui trong nháy mắt cảm giác mình giống như trùng sinh vậy Nàng cho rằng chỉ cần trang mẫu không gây khó dễ quá nhiều Với tính cách tiểu thư hẳn cũng sẽ không làm khó nàng Trang mẫu, đã tra hỏi xong nhanh như vậy sao? Kết quả thế nào? Lam lăng nguyệt nhìn trang mẫu xuất hiện trước mắt mình y phục ngay ngắn vẻ mặt kiên địch Còn thanh mai thì mặt mày sám xịt như chuột chạy qua đường Tiểu thư, ta sai rồi Xin người cho ta thêm cơ hội. Thanh Mai lặp lại mánh cũ. Đầu tiên kể khổ bán Kiều Di Nương. Sau đó kể lại một lượt theo đúng sự thật. Chuyện Lam Lăng Nguyệt rơi xuống nước. Bị trúng độc. Và chuyện phu nhân bị hạ dược. Lam Lăng Nguyệt nghe thấy Kiều Di Nương không chỉ hạ độc lên ngươi. Còn hạ độc mẫu thân nàng. Tay nắm chặt. Lửa giận trong lòng từ từ bút lên. Quả nhiên Kiều Phi Nhi à ta sống quá thoải mái rồi. Tiểu thư. Chuyện nô tỳ biết chỉ có như vậy. Nô tỳ hoàn toàn khai nhận, ngài tha cho ta lần này đi. Thanh Mai thấy Lam Lăng Nguyệt không nói tiếng nào ngồi ê, ê, ê ở chỗ kia, bốn phía yên ắng làm người hoảng sợ, lòng vô cùng hoảng loạn. Ngươi lui xuống. Lam Lăng Nguyệt qua một lúc lâu bật ra những lời này với Thanh Mai. Thanh Mai thấy tiểu thư cho mình lui xuống, cho rằng tiểu thư sẽ không tính toán với mình. Sau khi vội vàng tạ ơn, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt Lam Lăng Nguyệt. Nàng sợ nếu rời khỏi một vài giây tiểu thư sẽ nuốt lời Tiểu thư, người thực sự không tính toán Thanh mai rời khỏi, trang mẫu thấp giọng hỏi dò Người cho rằng có thể sao, lúc này người có dược gì dùng được Đối với thanh mai kia, bước đầu tiên của Lam lăng Nguyệt chính là trừ khử nàng ngay lập tức Dung cây giỏ khỉ, ách dược, độc dược, phong dược đều có Vừa rồi trang mẫu không xử lý thanh mai Là bởi vì nàng biết tiểu thư ra tay chưa chắc nhẹ hơn so với bà. Lát nữa tới phòng nàng ta đổ phong dược cho nàng. Lăng lăng nguyệt cảm thấy phương thức hành hạ người khác nhất không phải làm cho nàng ta chết ngay lập tức. Mà là làm cho nàng sống nhưng tâm trí đã chết. Trang mẫu trở về phòng mở chiếc hộp gỗ phủ đầy bụi lấy phong dược ra. Sử dụng độc dược này sẽ không làm người ta phát điên ngay lập tức. Tuy nhiên nếu kết hợp cùng rượu mạnh. Dưới tác dụng phát huy của men rượu cho dù đại la thần tiên cũng không thể làm cho thần trí khôi phục. Lấy ra một chén gỗ nhỏ, đổ một ly rượu bách hoa nguyên chất tiếp đó rắc chút bột thuốc vào trong rượu. Sau cùng trang mẫu bưng ly rượu nhỏ tới căn phòng của Thanh Mai. Trang mẫu, bà có việc gì mà tới đây? Hiện tại Thanh Mai vừa mới tránh thoát một kiếp, đang suy nghĩ lấy lý do gì để xuất phủ. Cả đời này nàng không muốn làm nô tỳ cho gia đình giàu có nào nữa. Lần này nàng may mắn sống sót, nhưng lần sau ai có thể đảm bảo, cho nên lúc đột nhiên nhìn thấy trang mẫu, trong lòng hết sức sợ hãi. Đây là rượu do tiểu thư ban, nhận lấy uống đi. Trang mẫu đặt rượu trên bàn đánh cục một tiếng, cũng không có dấu hiệu muốn đi. Ta không uống, trang mẫu, không phải tiểu thư nói tha cho ta sao? Thanh Mai không ngừng lắc đầu, nàng không phải kẻ ngu, điệu bộ này của trang mẫu quá rõ ràng rồi. Gieo nhân nào gặt quả đấy, không phải ngươi sớm nên ngờ tới sao. Cái này sẽ không lấy mạng của ngươi, uống thì ta sẽ phân phó bên dưới cấp cho mỗi mỗi ngươi một ít ngân lượng bồi thường. Không uống vậy cũng đừng trách ta ra tay độc ác. Trang mầu không có nhiều thời gian dây dưa với thanh mai ở đây, hôm nay bởi vì chuyện của nàng đã chỉ hoãn đủ lâu. Được, ta uống, bà nói nhất định phải giữ lời, phải đối xử tử tế với mỗi muội của ta. Thanh Mai biết mình có chống cự cũng vô ích, nghẹn ngào rung dậy tiếp nhận ly rượu kia uống. Uống xong liền đưa cái chén không sót một giọt cho Trang Mẫu, vừa uống xong toàn thân giống như bị lửa đốt. Đầu vô cùng chóng váng, tựa hồ có thứ gì đó đang đâm vào đầu chính mình. Thời điểm đau đến không chịu nổi càng không ngừng đập đầu vào tường cố gắng giảm bớt đau đớn. Nhìn Thanh Mai trong nháy mắt giống như phát điên tự tổn hại bản thân. Trang Mẫu cũng không hề tiến lên ngăn cản. Mục đích cho việc bà chưa rời đi chính là để xác nhận thuốc phát tác công hiệu Thuận tiện phái người giam nàng lại Ha ha ha Sau khi thanh mai đập đầu đến chảy đầy máu Đầu óc trải qua một chút đau đớn Ý thức trở nên trống rỗng Vẩy vẩy tay chính mình Tay phải sờ soạng khiến cả khuôn mặt dính đầy máu Nhìn trang mẫu cười ngây dại Bà là ai Bà có muốn tới chấm không Cái này rất đỏ nhé So với yên chi còn đẹp mắt hơn Thanh Mai đưa bàn tay dính máu định chạm vào mặt Trang mẫu Vừa lúc Trang mẫu bắt lấy tay phải Thanh Mai dùng nội lực bẻ gãy cánh tay phải của Thanh Mai Kéo nàng ra khỏi căn phòng định giam nàng vào trong tiểu hắc phòng nằm bên trong Nguyệt Thanh Uyển Hoa nhảy nhẹ nhàng bay, hoa đuôi chó chơi thật vui hu hu Vẻ mặt Thanh Mai chỉ đột, lời nói loạn xạ, thỉnh thoảng lại tự cười tự khóc Trang mẫu nhốt nàng vào tiểu hắc phòng dặn dò nha hoàn tam đẳng chuyên nhóm lửa một ngày ngoài việc đưa ba bữa cơm cho nàng không cho phép bất cứ kẻ nào tiếp xúc phân công xong liền xoay người về tiền viện phục mệnh cho tiểu thư giải quyết xong xuôi rồi chứ nhìn trang mẫu tiến lại gần lâm lăng nguyệt thuận miệng hỏi đã giải quyết xong xuôi nô tỳ tự ý quyết định cấp cho muội muội nàng ta một ít ngân lượng bồi thường phần ngân lượng đó được chích ra từ tiền công của nô tỳ Trang mẫu thuật qua một lần các bước giải quyết của mình cho Lam Lăng Nguyệt. Người làm rất tốt, còn chỗ ngân lượng bồi thường cho mỗi muội nàng ta thì người qua phòng ghi chép lấy là được rồi. Về phần bao nhiêu, người cứ xem rồi cấp đi. Nghe xong kết quả giải quyết của trang mẫu, Lam Lăng Nguyệt nhắm mắt lại, Thanh Mai là người thứ nhất nàng xử lý tại dị thế này. Sau này, đôi tay trắng trẻo của nàng sớm muộn cũng dính đầy máu tươi, đời này chết rồi vào địa ngục cũng được. Chỉ cần không hối hận. Không còn chuyện gì vậy nô tỳ lui xuống trước. Trong uyển còn rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Trang mẫu nhận thấy tiểu thư vẫn bình tĩnh trước mọi chuyện. Trong lòng có vui mừng nhưng nỗi khổ tâm nhiều hơn. Tuổi còn nhỏ đã phải chịu đựng nhiều như vậy. Thật oan nghiệt. Buổi chiều hãy đi. Hôm nay vất vả người quá. Lam lăng nguyệt vẫy vẫy bàn tay nhỏ. Ý bảo Trang mẫu mau đi. Có câu chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu. truyền ngàn giảm. Thanh Mai được coi là nô tỳ hoạt bát ở Lam phủ, mấy ngày liền nàng không xuất hiện trong uyển, bọn hạ nhân Nguyệt Thanh uyển bụng trộm bàn tán không ít phiên bản. Cũng vì Thanh Mai đã ba bốn ngày không truyền tin qua mặt uyển, làm Kiều Di Nương đang dưỡng thai bên trong cũng phát hiện kỳ lạ, liền tìm cớ tính đi Nguyệt Thanh uyển xem thử rốt cuộc tình hình như nào. Kiều Phi Nhi một thân màu xanh biếc quần lộ mỏng vàng làm nổi lên cái bụng hơi nhôi vô cùng quý khí Được nha hoàn đào hồng dìu đỡ Giáp thân thể đã gần 4 tháng đi về phía Nguyệt Thanh Uyển Nguyệt Thanh Uyển Bởi mấy ngày nay lam lăng Nguyệt rời giường từ rất sớm Theo trang mẫu luyện một ít kiến thức căn bản bên rừng trúc nhỏ ở hậu viện Cho nên mỗi lần luyện đến mồ hôi mồ kê nhễ nhại Nàng lại trở về phòng ngủ bù Khi mà Kiều Phi Nhi tới Nguyệt Thanh Uyển Nàng vẫn đang trong mộng Thịnh An Kiều Di Nương Lúc này Nguyệt Thanh Uyển đang chuẩn bị đồ ăn sáng, Nha hoàn họa Mi phát hiện Kiều Di Nương vô cùng lệ phép Thỉnh An cố gắng định nọt. Được rồi, tiểu thư các ngươi đâu, mặt trời đã lên cao còn chưa làm xong bữa sáng. Kiều Di Nương rất hưởng thụ được người khác kính bái, nhìn trên tay họa Mi đích xác là đồ ăn cho bữa sáng không khỏi ngầm mỉa mai. Vầm Kiều Di Nương, hiện tại tiểu thư nhà chúng ta còn chưa rời giường. Họa Mi Nương nếp lo sợ vội nói chuyện tiểu thư còn đang ngủ. Đâu ra loại tiểu thư thuê cắp còn ngủ canh thì này? Mau gọi nó dậy cho ta. Kiều Di Nương nghe đến Lam Lăng Nguyệt còn đang ngủ lập tức vui vẻ. Nàng lại có chỗ sơ hở để có thể giáo huấn nàng. Kêu la cái gì? Ta mới 8 tuổi làm sao có thể xưng tụng là tiểu thư thuê cắp được? Lam Lăng Nguyệt vốn đang say giấc nồng chợt nghe thấy giọng nói đặc biệt chói tai lúc Kiều Di Nương tiến vào không muốn tỉnh cũng không được lề mề nhảy từ trên giường xuống từ lúc nào ngươi dám nói chuyện với ta như vậy nhìn Lam Lăng Nguyệt bỗng xuất hiện Kiều Di Nương hơi sững sờ Lam Lăng Nguyệt lúc này có chút chút không giống bắt đầu từ khoảnh khắc ngươi đổi trắng thay đen nói ta đẩy ngươi ngã xuống đất mưu hại bảo bối trong bụng ngươi Lam Lăng Nguyệt kéo giãn người lướt qua Kiều Di Nương đi thẳng tới bên cạnh họa Mi ta thấy ngươi đang mộng du miệng nói hưu nói vượn bị cha đẻ ngươi giáo huấn thế nào, oan ức sao chắc sợ Nhi từ trong bụng ta ra đời được lên làm bình thê sẽ phải gọi ta là nương Kiều Phi Nhi cảm thấy tính tình lam lăng nguyệt giống như thay đổi hoàn toàn hỏa mi, ta chỉ uống bát cháo này là được rồi các món còn lại bưng xuống đi, nhìn thấy mấy người đến ta chẳng còn khẩu vị gì nữa lam lăng nguyệt như không nghe thấy lời Kiều Phi Nhi, chỉ lo bước tới bưng cháo Cái miệng nhỏ thổi rồi hút ngay trước mặt Kiều Phi Nhi Lam Lăng Nguyệt Ngươi không nghe thấy ta nói gì với ngươi sao Thấy mình bị coi nhẹ Kiều Phi Nhi không thể chịu đựng được hơn nữa Cháo hoa trứng hôm nay hơi nhạt Lần sau cho mặn thêm chút Lam Lăng Nguyệt vừa chậm chạp hút cháo Vừa cười hít mắt dặn hỏa mi chỗ cần phải chú Ý lần sau Các bạn đang nghe chuyện tại website Chuyệnaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Lam Lăng Nguyệt, ngươi chúng tà hả? Kiều Phi Nhi thấy Lam Lăng Nguyệt gần như coi bà là người trong suốt, đôi mắt đẹp trừng thẳng mắt nàng, nhìn nàng và hỏa mi trao đổi với nhau, vậy mà trên người nàng lại có một loại quý khí tự nhiên mà thành, chẳng còn một chút dáng vẻ tiểu phế vật nhu nhược khóc lóc, xem đi xét lại một hồi, trong lòng Kiều Phi Nhi không ngừng phủ nhận, bà không thích xuất hiện bất kỳ kẻ nguy hiểm nào với mình. Kiều Di Nương! bà vu và đại tiểu thư lam phủ chúng ta có tính là nói năng lỗi mãng không đây lam lăng nguyệt đang hút cháo cũng không bỏ sót dáng vẻ tức giận của kiều di nương nàng chính là muốn trong lòng bà ta ngứa ngáy như mèo cào nhưng vẫn phải chịu được bớt chụp tội danh không có lên ta đi tính tình ngươi thay đổi lớn vậy ta đoán không phải phản ứng đầu tiên của mọi người sẽ giống ta sao lam lăng nguyệt chỉ bằng chút thủ đoạn nhỏ nhoi đó của ngươi mà tính hãm hại ta ngươi còn quá non nớt trong đôi mắt kiều phi nhi lóe lên tia dảo hoạt lam lăng nguyệt lúc này trong mắt bà ta giống như một con nhím đầy gai ta chưa bao giờ hy vọng xa vời dùng tội danh này để hãm hại bà cũng không gây khó dễ nói đi hôm nay đến nguyệt thanh uyển làm gì chẳng lẽ muốn diễn lại tồn cũ lại tiết mục hãm hại ta đôi mắt cười của lam lăng nguyệt nhắm vào khuôn mặt hơi đỏ kia của kiều phi nhi lần đầu tiên đối diện kiều phi nhi khoảng cách gần như vậy Bà ta và nương ruột hoàn toàn là hai hình mẫu nữ nhân khác nhau, mẫu thân như hoa sen thanh nhã xuất trần, mà bà ta thì lại như bông hồng cực kỳ kiều diễm, quyến rũ, Không ngốc mà học thói ham dọa người. Ngươi mạnh mẽ hơn thu nhược thủy, thế nhưng không phải ngươi chớ nên thông minh sao? Kiều Phi Nhi thấy lam lang nguyệt không tránh không né đối mặt với mình, cái loại biểu hiện lời nhác mang theo ngạo mạn bên trong thật sự khiến bà ta sinh lòng đề phòng. Kiều Di Nương cái tên thu nhược thủy không phải để cho bà gọi, cho dù phụ thân bà là tướng quân Kim Hoa Quốc, nhưng mẫu thân bà là Di Nương, bà đúng là nữ thừa mẫu nghiệp, chật chật quả nhiên là hiếu thuận. Nụ cười trên mặt lam lăng nguyệt càng lúc càng lớn, trong trí nhớ này mẫu thân Kiều Di Nương vốn là danh kỹ thanh lâu đức hộ quốc tướng quân Kiều Thông Thú về làm Di Nương. Kiều Di Nương xa sầm mặt mày, thân phận của mẫu thân và thân phận của bà là nỗi nhục nhã lớn nhất. Đặc biệt lời này từ miệng Lam Lăng Nguyệt tôn ra không nghi ngờ là một cái tát lên bà ta. Phải rồi, Kiều Di Nương, nếu như bà muốn tìm Thanh Mai, thật không tiện, hiện tại nàng ta khó gặp được bà rồi. Lam Lăng Nguyệt thấy sắc mặt Kiều Di Nương vô cùng khó coi, tính toán xem có nên tăng liều lượng cho bà ta hay không. Có ý gì hả? Chẳng lẽ ngươi còn có quyền giam giữ nô tỳ? Đừng quên hiện tại vẫn là ta quyết định chuyện trong nhà tại Lam Phủ. Suy nghĩ của Kiều Phi Nhi sau khi Lam Lăng Nguyệt nhắc tới Thanh Mai liền thổi trở về, nếu như ánh mắt có thể giết chết người dự là Lam Lăng Nguyệt đã sớm siêu sinh. Ý tứ trên mặt chữ, chỉ cần bà dám thấy, ta dám đưa bà đi, Kiều Di Nương đừng tức giận, không cẩn thận sinh non đệ đệ trong bụng, rất mộng làm bình thê của bà sẽ bị hủy mất. Lam Lăng Nguyệt cố ý nhấn mạnh hai chữ sinh non, đột nhiên nàng cực kỳ thích nhìn biểu hiện kinh ngạc của Di Nương, quả là hả giận. Kiều Di Lương không ngừng hít sâu, nhắc nhở bản thân nó đang cố ý khiêu khích bà, bản thân không được dẫm lên bẫy của tiểu tế vật kia. Có gì không dám, Kiều Phi Nhi biết Lam Lăng Nguyệt dùng chiêu khích tướng, tuy nhiên bà ta tò mò rốt cuộc Lam Lăng Nguyệt bán thuốc gì trong hồ lô. Vậy đi thôi, Lam Lăng Nguyệt luôn thích gậy ông đập lưng ông, cố ý làm Thanh Mai trở nên điên loạn chính là để nàng ta phát huy công dụng cuối cùng. Kiều Phi Nhi được đào hồng dìu đỡ theo Lam Lăng Nguyệt đi vòng sang hậu viện Nguyệt Thanh Uyển Hậu viện này vốn tiêu điều Hơn nữa căn bản cũng vì không có người ở Bốn phía bên trong Uyển cỏ khô mọc rất nhiều Bên trong một căn phòng nhỏ không xa liền kề nhà xí thi thoảng phát ra tiếng rên rỉ hô hi Há há, bánh bao Khi mọi người tiến lại gần nghe được tiếng cười ngây ngô đứt quãng bên trong Lam Lăng Nguyệt ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì Đến cái nơi quỷ kêu này Tiếng cười ngây ngô kia vừa quen thuộc vừa xa lạ Khiến kiểu phi nhi cực kỳ không thoải mái Liếc nhìn xung quanh viện hoang vắng Gió lạnh thổi từng đợt Không phải bà muốn gặp thanh mai à Ta đưa bà đi gặp nàng đây Lâm lăng nguyệt ra hiệu Nguyệt Trúc mở tiểu hắc phòng ra Nàng rất muốn biết kiểu phi nhi Trông thấy thanh mai thế này sẽ có vẻ mặt như nào Nguyệt Trúc đứng cạnh tiểu hắc phòng Tay run rẩy mở cánh cửa nhỏ ra Mà kiểu di nương theo bản năng đứng cách xa chỗ đó Cánh cửa tiểu hắc mở ra Chỉ thấy một người đầy máu điên điên khùng khùng chảy ra Bởi vì đầu bị đập Cả tóc và máu bết lại thành một phối Máu đều bị xoa đầy trên mặt Tay phải bị trang máu vẻ gãy không động đẩy được Tay trái đang cầm một cái bánh bao nhuộm đỏ máu Ngươi có muốn chấm viên chi không? Há há, tại sao bụng ngươi lớn như thế? Đến ta xoa xoa cho Thanh mai ngơ ngác nhìn bốn người trước mặt Lúc nhìn thấy cái bụng nhô lên của Kiều Di Nương hưng phấn sông tới a ngươi đừng tới đây, tránh xa ta ra Đào Hồng, mau đuổi con điên này đi Kiều Phi Nhi thấy Thanh Mai không ra hình dạng con người sông về phía mình Từ xa cũng có thể ngửi thấy mùi trên người nàng Giả dày không ngừng nhộn nhạo, vô thức ôm bụng định chạy trốn Đào Hồng nghe Kiều Di Nương gọi mình Bước lên phía trước ngăn cản Thanh Mai điên loạn Đột nhiên ôm nàng định kéo nàng trở về Chỉ là khi cái mùi mút meo trên người Thanh Mai liên tục xộc vào khiếu giác, nàng có chút choáng váng, mà Thanh Mai lại không ngừng cọ sát trên người nàng, Đào Hồng cảm giác bản thân giống như rơi vào ao phân, chưa được một lúc đã không chịu nổi. Lâm Lăng Nguyệt Ngươi còn không mau nhốt nàng ta lại. Tại lúc Kiều Phi Nhi nói Thanh Mai trong nháy mắt đã bỏ qua Đào Hồng tới bên cạnh Kiều Phi Nhi, cầm bánh bao máu cười si ngốc với cái bụng của Kiều Phi Nhi. Đến, ngươi ăn bánh bao." Vừa nói vừa dùng bánh bao chọc bụng Kiều Phi Nhi Sắc mặt Kiều Phi Nhi trắng bệt chăm chăm che lấy cái bụng Đây chính là vương bài để nàng đổi đời Không ngừng nói với mình phải kiên trì Ô kìa, Nguyệt Trúc ngươi còn không mau cùng Đào Hồng kéo con điên kia lại Không thấy kiểu di nương kinh sợ sao lâm lăng Nguyệt tựa như chậm trễ Kinh vô sai Nguyệt Trúc và Đào Hồng mới vừa tức đến thở không ra hơi tiến lên kéo đi Đã diễn phải diễn cho giống Kiều Di Nương không thể xảy thai ở Nguyệt Thanh Uyển. Đào Hồng trần trừ tiến lên, Nguyệt Trúc và nàng mỗi người một tay kéo thanh mai, ném nàng vào lại tiểu hắc phòng rồi khóa lại. Trong lúc hỗn loạn bộ Kiều Di Nương bị thanh mai đá sượt qua, mà cái mùi mút meo trên người nàng không ngừng làm dạ dày nàng nhộn nhạo, cuối người nôn không ngừng, Đào Hồng bước lên phía trước đỡ Kiều Di Nương. Sau khi nôn xong Kiều Di Nương có cảm giác đầu óc nặng đề kinh khủng, Di Nương người không sao chứ, có muốn tìm Đại Thu xem qua không? Đã nói từ đầu ngài đừng gặp thanh mai, người lại cố này đến. Thấy Kiều Phi Nhi lúc này tái nhợt như tờ giấy, Lam Lăng Nguyệt mở to hai mắt giả vờ vô tội thương hại. Ngươi, Lam Lăng Nguyệt ngươi cố ý. Lúc này Kiều Phi Nhi vốn đã vô cùng suy yếu, lại nghe Lam Lăng Nguyệt nói như vậy, cơn giật bút lên liền hôn mê trên người đào hồng. Di Nương, ngày tỉnh lại đi. Thấy chủ tử nhà mình hôn mê trên người nàng, đào hồng gặp tình huống như vậy loay hoay không biết phải làm sao, quan trọng ở chỗ kiểu di nương đang có thai, nếu xảy ra sơ suất gì, cái mạng nhỏ nô tỳ của nàng có lẽ cũng khó giữ nổi. Đừng lay like bà ta nữa, ta không muốn bà ta sinh non ở Nguyệt Thanh Uyển đâu, Nguyệt Trúc, ngươi đi tìm vài gian nô đến, để kiểu di nương nằm ngang khiêng về, lam lang nguyệt nhíu mày, đào hồng khóc xước mước khiến người bực bội. Vội ra hiệu Nguyệt Trúc làm theo y lời mình Nguyệt Trúc gấp giúp tìm vài gian nô tới Thận trọng khiêng Kiều Di Nương về Mạc Uyển Cùng lúc đó Đào Hồng nhanh chóng tìm Đại Phu đến khám cho Kiều Phi Nhi Bên kia Mạc Uyển loạn thành đoàn Vừa cho mời Đại Phu Vừa bẩm báo cho Lam lôi ngạo Trông thấy chủ tử nhà mình xảy ra chuyện Ngay lập tức không thấy người tâm phúc nào Sao lại xảy ra chuyện này Mẫu thân ta đang khỏe sao lại ngất xỉu Lam Ngự Yên nghe được tin, dùng giọng nói non nớt chất vấn đào hồng đi theo Kiều Phi Nhi tới Nguyệt Thanh Uyển. Mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng theo những gì nàng hiểu về mẫu thân của mình, người coi trọng khối thịt trong bụng còn hơn mạng sống của chính mình cớ sao đang yên đang lành lại động thai khí. Nhị tiểu thư, chuyện này thực sự không thể trách nô tì. Nô tì đã liều mạng can ngăn, nhưng dù sao hiện tại Thanh Mai nàng ta cũng là người điên. Nô tỳ không ngăn cản nổi nàng để nàng xông tới Di Nương. Đào Hồng Dung giải thuật lại cho Lam Ngự Yên. Tuy rằng nhị tiểu thư mới 7 tuổi thế nhưng thủ đoạn độc ác của nàng ngang bằng với kiểu Di Nương. Thanh Mai đang bình thường sao lại hóa điên, đồ tế vật Lam Lang Nguyệt đâu. Ngay lúc này ta muốn đi tính sổ với nó. Lam Ngự Yên vừa nghe đến là Nô Tì Nguyệt Thanh Uyển, liền đổ hết tội lên đầu Lam Lang Nguyệt nếu không phải lần trước mẫu thân ngăn nàng nàng đã sớm để con tiện nhân Lam Lăng Nguyệt kia gặp Diêm Vương rồi. Nhị tiểu thư, không được, đại tiểu thư nàng ta đến Di Nương cũng dám xông tới. Nô tỳ sợ ngài tới sẽ chịu thiệt. Trước tiên ngài ghi nhớ món nợ này, chờ Di Nương khỏe lại rồi đi cũng chưa muộn. Đào Hồng vội vàng khuyên can, tiểu tổ tông này cảm thấy chưa đủ loạn à? Hiện tại Lam Lăng Nguyệt chẳng phải người lương thiện, không chừng đi còn chịu thiệt. Đào hồng mất hồi lâu mới khuyên nhủ được Lam ngự yên. Lúc này Lam lôi ngạo cũng nghe tin nhanh nhanh chóng chóng chạy tới. Đại phu mới vừa trần mạch xong, đang dùng ngân châm thuận khí cho Kiều Phi Nhi. Lưu Đại Phu, nội nhân thế nào? Có ảnh hưởng tới thai Nhi không? Lam lôi ngạo nhìn trên mặt Kiều Phi Nhi không có chút hồng hào nào. Chân mày vẫn nhíu chặt nhìn Lưu Đại Phi châm cho nàng. Lão Phu đã dùng ngân châm bảo vệ tâm mạch cho Di Nương. Khi nãy động thai khí có dấu hiệu xảy thai, trước tiên ta kê đơn thuốc bảo thai cho uống rồi xem xét tình hình, hiện tại xem ra không mấy lạc quan. Sau khi lưu đại phu châm cho kiểu phi nhi, lắc lắc đầu, đưa đơn thuốc bảo thai cho lam lôi ngạo, còn không mau phân phó người đi bút thuốc. Lam lôi ngạo đưa đơn thuốc cho đào hồng, con mắt hiện lên sự tàn bạo, đang êm đẹp sao có thể đột nhiên động thai khí, cố nén tức giận sau khi phái người đưa lưu đại phu đi liền bộc phát chuyện gì đã xảy ra người chăm sóc chủ tử kiểu gì vậy bình bình đá cái ghế bên cạnh chân về phía đào hồng cha hỏi nàng hành sự bất lực lão gia khai ân chuyện không liên quan tới nô tỳ là di nương tới nguyệt thanh uyển nói muốn gặp thanh mai đại tiểu thư dẫn di nương đi gặp nào ngờ thanh mai lại hóa điên còn túm lấy di nương di nương bị nàng quấy rầy mấy lần Nô tỳ và Nguyệt Trúc dùng hết sức mới chế ngự được nàng Tay đào hồng bị ghế đập vào đau đớn cũng không dám nhiều lời Liên tục dập đầu thuật lại chuyện đã xảy ra Nếu đã điên rồi, Lam Lăng Nguyệt còn nuôi làm gì Phế vật sẽ làm chuyện ngu xuẩn Sắc mặt Lam lôi ngạo hơi dịu xuống Chuyện quan trọng trước mắt chính là Trần An Kiều Phi Nhi Giữ lấy cốt nhục chính mình trong bụng của nàng Nô tỳ nhất định tự mình giám sát việc sắc thuốc Môn bản sẽ không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn Đào hồng là người hát nước theo mưa Thấy sắc mặt lam lôi ngạo hòa hoãn Cũng biết bản thân coi như đã giữ được mạng Vội thuận tiện làm dịu bầu không khí Đi đi nếu đến chuyện này còn làm không xong Hậu quả tự mình nghĩ Lam lôi ngạo phất tay áo ý bảo đào hồng tự đi sắc thuốc Còn bản thân thì lấy ghế tựa tới trước giường kiều phi nhi chăm sóc bà Mà lúc này bên trong Nguyệt Thanh Uyển Lam Lăng Nguyệt ép hạnh nhân mua được thành miếng trộn cùng bột hạt ý dĩ và sơn cha Dùng một tờ giấy nhỏ bọc kín Sau đó mang thuốc chữa hàn độc mua lần trước bỏ vào trong ấm đất sắc thuốc Lúc này trong phòng sắc thuốc chỉ có Đào Hồng và Xuân Tú Đào Hồng thì tự mình sắc thuốc bảo thai cho kiểu di nương Xuân Tú thì sắc ít thuốc bổ khí huyết cho lão phu nhân Hai người vừa trong thuốc vừa nói chuyện kiếm Thấy Lam Lăng Nguyệt và Nha Hoàn Nguyệt Trúc tiến vào Nhanh đứng dậy thỉnh an Nguyệt Trúc sắc thuốc của ta, các ngươi đang bận, chỉ là ta ở trong uyển ngây ngốc thời gian dài đâm khó chịu nên tiện đường đi lại một chút. Lâm Lăng Nguyệt gật gật đầu, ra hiệu Nguyệt Trúc sắc thuốc cho mình, vừa cố gắng tìm cơ hội đổ thuốc một ép vào dược bảo thai của Kiều Di Nương. Xuân Tú sắc thuốc đã đủ, do tay phải bị thương đành nhờ đào hồng đào thuốc hộ, Lâm Lăng Nguyệt thừa cơ hai người đang đào thuốc quay lưng lại về phía mình, đổ thuốc một vào trong dược bảo thai của Kiều Phi Nhi. Nguyệt Trúc, ta có chút mệt mỏi, về Nguyệt Thanh Uyển trước Sau khi tất cả được sắp xếp ổn thỏa, Lam Lăng Nguyệt cố ý ho khan vài tiếng Trước khi Xuân Tú đi nên rời khỏi trước Hành động vừa rồi của Tiểu Thư, Nguyệt Trúc vẫn chưa hết bàng hoàng Trong lòng nàng lau mồ hồi thay Tiểu Thư Nếu bị Xuân Tú và Đào Hồng phát hiện sẽ phiền thức May mắn thay Tiểu Thư không bị bại lộ Xuân Tú rời đi chưa lâu, Đào Hồng cũng sắc xong thuốc bưng về mặt Uyển Lam lôi ngạo tỏ rõ bản thân coi trọng Kiều Phi Nhi. Ông Kiều Phi Nhi ngồi dậy tự mình bút thuốc. Lão ra, người thật tốt với Phi Nhi, đều do Phi Nhi không tốt. Sau khi Kiều Phi Nhi tỉnh lại nghe nói con của mình có thể không giữ nổi, sắc mặt trắng đệch, cho dù là một tia hy vọng cuối cùng bà cũng sẽ không buông tay. Nào, uống thuốc đi Phi Nhi, hơi đắng, uống xong ăn nước hoa quả. Lam lôi ngạo cố gắng hà thấp giọng. Dùng tiếng nói tương đối dịu dàng dỗ Kiều Phi Nhi Phi Nhi không sợ Vì hài tử thuốc có đáng thế nào thiếp cũng sẽ uống hết Kiều Phi Nhi bà kỳ vọng quá lớn với hài tử này Chỉ cần hài tử bình an sinh ra nàng có thể lên làm bình thê Nàng không cam lòng để mất hài tử Vừa uống xong thuốc Kiều Phi Nhi nằm trên giường Chưa đầy một lát bụng bắt đầu co rút đau đớn Dên dỉ thống khổ lâm lôi ngạo vội vàng nắm lấy tay bà Kiều Phi Nhi cảm nhận có sự giúp đỡ Liền hết sức bấu yếu vào tay lam lôi ngạo, móng tay mạnh mẽ cắm vào để làm giảm cơn đau. Lam lôi ngạo bị móng tay Kiều Phi Nhi bấm sâu, đau đớn bất ngờ xảy đến không nhịn được. Đột nhiên rụt tay lại, có lẽ dùng sức quá lớn, lập tức Kiều Phi Nhi ngã xuống từ trên đường. Bên dưới áo lót trắng tinh trầm chầm, chầm xuất hiện vết đỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyetaudio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.